Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thái Loan, thuận tiện giải khuây Phòng linh cũng có thể một bên học tiếp Một bên chăm sóc cho con Nhất cử lưỡng tiện, không phải sao? Nghe qua hình như đúng là như vậy Nhưng mà ở Nhật Bản còn có cha của Vũ Trạch Du Ông ấy là thầy thuốc bậc nhất Cũng là danh y nổi tiếng Nhật Bản Ông ấy cũng đồng ý cho con đi Đài Loan Mẹ Cái gì? Bởi vì năm tới ông ấy cũng có nhiều cuộc diễn thuyết, không có nhiều thời gian chú ý đến con. Cho nên quyết định để con cùng Du đi Đài Loan. Quay lại với lôi dương đang đi trên hành lang. Dọc đường đi phong Linh đều im lặng. Đột nhiên xoay người lại ôm lấy lôi dương. Lực và đập kia làm cho lôi dương lùi lại mấy bước. Theo bản năng hai tay ôm lấy thân hình kia trong lòng mình. Đang chuẩn bị mở miệng của trách nàng. Lại bị âm thanh nước nở của người đang vùi đầu trong ngược hắn làm cho chấn động đồ xấu xa, đại phôi đản sao có thể lừa em đầu nàng vùi trong ngực hắn oa oa khóc em còn nghĩ anh muốn em một mình về Đài Loan mấy ngày này đều ăn không ngon, ngủ không yên nếu sớm biết anh cũng sẽ cùng em về Đài Loan em việc gì phải khổ sở như vậy anh, anh thật sự rất xấu xa sao không cho em biết trước chứ ngay vậy lôi giường nở một nụ cười trong lòng không biết tại sao lại dịu lại Quả thật nàng buồn bực không vui là vì việc này Mỗi ngày đều vụ trộm khóc trong chăn Còn tưởng hắn không biết Ai dạ, hắn nên làm gì với nhà đầu ngốc này đây Mới gả cho hắn chưa được một tháng Cứ như vậy lưu luyến hắn Nhưng nàng ngay cả đại học cũng chưa tốt nghiệp Điều này nói rằng nàng đối với hắn là thật lòng sao Hắn kết hôn chẳng qua chỉ là cái kế hoãn binh tạm thời Hắn không hy vọng nàng yêu hắn Hắn cũng không hy vọng Mình sẽ quan tâm nhiều đến cô gái này Mê luyến dù sao cũng không phải là tình yêu, mê hoặc nhất thời, thích, không có nghĩa là đầy đủ điều kiện để yêu một người. Tình yêu khó bảo toàn lâu dài, nhưng hôn nhân không có tình yêu, tuyệt đối không thể hạnh phúc. Hắn là một người đàn ông hẳn hoi, nhưng phát sinh hắn đương nhiên phải tự biết không chế, để không gây thương tổn cho cô gái này. Quan trọng là hắn trong lòng khổ sở, nàng có hiểu không? Đáp án đương nhiên là không rồi. Một số việc nếu nói rõ Cũng không thể làm cho đối phương hiểu rõ được Có một số việc không cần phải nói Cũng hiểu được Đối phương cũng có thể hiểu được Mà hắn với nàng đương nhiên dừng lại ở tình huống trên Cho nên hắn lựa chọn không nói Bị động bên cạnh nhìn nàng Ít kỳ hưởng thụ yêu thích của nàng với hắn Lại có vẻ gì đó như là không có Nàng nói hắn rất xấu Đúng vậy, rất xấu, xấu xa cực kỳ Hắn căn bản không có phản bác lại lối sống Lồi giường nâng khuôn mặt đầy nước mắt của nàng lên, đầu ngón tay thoan dài nhẹ nhàng lau đi hai bên khóe mắt. Đừng khóc, thật sự là nhà đầu ngốc, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Động tác của hắn thật dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm cho phong linh càng không dừng được nước mắt. Con người luôn luôn lạc quan yêu đời như nàng từ khi nào lại trở nên sướt mướt như vậy. Chết tiệt, nàng thật sự muốn nở nụ cười cho hắn xem, nhưng là dòng mũi lại cứ cay cay, hốc mắt cũng không kiểm chế được. Muốn cười, ngược lại lại nghẹn ngào khóc lên tiếng Qua một tiếng ấn Lôi giường bị nàng sợ hoảng hốt Lập tức nở một nụ cười Em nha, thật giống trẻ con Rốt cuộc mấy tuổi 17 hay là 18 21 Vừa khóc vừa sửa lời hắn Nàng học đến hết 3 năm đại học còn là 18 tuổi sao Không phải người Đài Loan chính Cống quả nhiên không biết À 21 Em chắc chắn là thế chứ mở miệng chọc nàng nét cười trong mắt lôi dương càng lộ ra hơn tay hương hắn đánh mấy cái đánh cho thông suốt đánh xong mới chợt nhớ ra điều gì hắn là bệnh nhân hai tay bỗng rừng rừng ở trên không thần sắc ảo não lại không ngừng nhìn về phía ngực hắn vừa bị đánh anh... anh... thật xin lỗi em quên anh là bệnh nhân thật xin lỗi không phải em cố ý mau cho em xem anh có bị thương không Nói xong hai tay ở trên không trùng lại hướng ngực áo sơ mi của hắn cởi cúc ra. Nghĩ muốn trực tiếp cởi áo hắn ra xem xét. Anh không sao. Hai bàn tay nhỏ bé đang bận rộn, bị bàn tay ấm áp nắm lấy. Chủ nhân của bàn tay ấm áp còn thuận tiện, kéo nàng về phòng. Tránh cho nàng tiếng khóc ẩm ĩ, kinh động mọi người từ trên xuống dưới của tòa nhà. Thật sự không sao chứ, mau đưa em xem. Nàng nghe mẹ chồng nói qua, hắn trên người có cái gì ứa thanh. Ai da làm sao bây giờ nàng càng nghĩ lòng lại càng khẩn trương hai tay lại hướng người hay vươn ra phong linh lôi giường giọng nói có chút khan khan hai tròng mắt cũng hiện lên ánh nhìn kỳ dị hắn lại bắt hai tay của nàng lại không cho bàn tay nhỏ bé kia lại khuấy động hắn lờ mờ lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện